Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Ai đứng bên cửa sổ Của tác giả Thầm Nguyên Hi Được thể hiện qua giọng đọc gì đi Mời các bạn cùng nghe Từng đoạn ký ức Mà tôi đã lãng quên Đang dần tái hiện trong đầu Thì gia, tôi và anh Đã quen nhau như vậy Cũng từng cùng nhau trải qua rất nhiều thử thách Nhưng tại sao tôi lại quên những điều đó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 Tôi bị chấn thương vùng đầu và có dấu hiệu máu tụ vùng não Nên tôi đã phải phẫu thuật rất nhiều lần Ba mẹ đành phải bán căn nhà để có thể chi trả cho những cuộc phẫu thuật Già đình em đã bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống Kể từ đó anh không còn có cơ hội để gặp em nữa Thành âm của anh nhỏ dần như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại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 Muốn chơi cùng Thậm chí họ cũng không dám lại gần anh Dù chỉ nửa bước Câu chuyện chật dứt đoạn Giọng lớp anh nghẹn lại Đầy chập mốt Tôi có thể cảm nhận được sự cô độc Trong tâm hồn của anh Một đứa trẻ bị tất cả mọi người cô lập Cảm giác thật lạc lõng. Và rồi sau đó đã xảy ra chuyện gì Tôi đưa bàn tay chạm nhẹ lên má Để ăn ủi đi phần nào sự tổn thương trong lòng của anh Anh không trả lời câu hỏi Nhẹ nhàng sắn ống tay áo bên phải lên Để phơi bày toàn bộ bí mật Mà bản thân đã giấu suốt một quãng thời gian khá dài Không thể nào Nên mặt tôi nhanh chóng thay đổi Khi thấy một phần cánh tay của anh đang dần bị thôi dữ Những vết lở loét đang dần ăn mòn da thịt Thực sự trông nó rất đáng sợ Nội của anh vốn dĩ Là một bà đồng có tiếng trong vùng Bà biết anh không phải là một đứa trẻ bình thường Từ khi vừa sinh ra Nên bà chỉ dạy anh toàn bộ đạo thuật Mà bà biết Và quản niệm lên người anh một loại bùa Đã bị thất chuyển từ lâu Loại bùa này sẽ từ từ ngấm vào các mạch máu Nó giúp cho anh Có khả năng thanh lọc đi các quán linh Nhưng cũng sẽ dần ăn mòn cơ thể nếu lạm dụng khả năng thanh lọc quán khí quá nhiều. Em vẫn không hiểu, tại sao nội anh lại yểm cái thứ chết chóc đó lên người của anh? Tôi bật bình lên tiếng, tại sao bọn họ lại bắt anh phải gánh chịu nhiều thương tổn như vậy? Lúc đầu anh cũng nghĩ rằng nội ghép mình nên mới làm như vậy, nhưng sau này anh mới hiểu ra rằng, Điều mà nội làm chính là muốn tốt cho anh Nếu như anh không chịu yểm loại bùa đó Thì chắc chắn anh sẽ còn khắc chết rất nhiều người khác Vậy còn về cô gái kia Trong suốt câu chuyện tôi chưa hề nghe thấy anh đề cập đến người chị gái của mình Khi anh lên 12 tuổi thì nội qua đời Trong thoáng chốc anh thành một kẻ không gia đình bị họ hàng người thân luôn tránh nè Xua đuổi Họ nghĩ rằng anh chính là một kẻ mang đến sự chết chóc Một kẻ tai hương Vì vậy mà anh đã được gửi vào cô nhi viện Ở đó anh đã quen được chị ấy Nói tới đây Anh đền chậm rãi tiến gần đến phần mộ của chị mình Đưa tay chạm nhẹ vào ngôi mộ trong sự tiếc nuối Thì ra anh và chị ấy quen nhau trong cô nhi viện Tôi dần đã hiểu ra mọi chuyện Nhưng trong lòng vẫn luôn thắc mắc một điều Tại sao chị ấy lại chết Có lẽ bản thân anh Khi vừa sinh ra Đã mang số kiếp bị cô lập Nên ngay cả khi vào cô nhi viện Thì anh vẫn bị những đứa trẻ ở đó xa lánh Chỉ có duy nhất một mình Chị ấy là chịu nói chuyện và quan tâm đến anh Kể từ đó anh luôn coi chị ấy như chị gái ruột của mình Sau khi trưởng thành Anh và chị ấy đã quyết định rời khỏi cô nhi viện Và bắt đầu cuộc sống mới đầy khó khăn Chị ấy đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau Như phục vụ, tạp vụ Dù cho những công việc đó có vất vả đến đâu Thì chị ấy vẫn chấp nhận Bán mạng để làm Chị mong sao có tiền giúp anh Vào được cánh cửa trường đại học Chị ấy thật nghĩ lực Tôi bưng lời thán phục Trước người con gái tuyệt vời đó sẵn sàng chăm lo cho người em không cùng huyết mạch. Liệu có mấy ai làm được như tiểu phi thường như vậy. Nhưng rồi, chị ấy vẫn không thể thoát khỏi sự cám dỗ nơi thành thị. Chị ấy đã đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ. Chị ấy có biết người đàn ông kia có vợ hay không? Tôi không nhìn được, liền lên tiếng hỏi. Tôi thật không tin Việc chị ấy biết yêu người đã có gia đình là sai Nhưng bản thân vẫn cứ làm Chị ấy không biết gã đàn ông đó đã giấu chuyện mình có vợ Nhưng rồi bí mật đó cũng bị phát hiện Và chị ấy muốn chấm dứt tình cảm về hắn ta Trời chiều thay Ngay khi vừa muốn kết thúc Thứ tình cảm sai trái đó Thì chị ấy phát hiện ra mình đã có thai Không muốn bỏ đứa con Lại càng không muốn Khi đứa bé sinh ra không có cha, nên chị ấy đã quyết định nói cho hắn ta biết chuyện này. Vậy hắn ta có nhận đó là con của mình hay không? Thật khó có thể tin tưởng những gã đàn ông đã có vợ mà vẫn muốn lành nhàng ở bên ngoài. Hắn ta chấp nhận đứa bé còn mua một căn nhà nhỏ cho chị ấy, yên tâm ở đó dưỡng thai. Và đó cũng là căn nhà mà gia đình em đang sinh sống. Tôi bất ngờ đến mức không thể thốt lên lời Thì rằng ngôi nhà mà tôi đang ở Lại chính là căn nhà mà chị gái của anh ấy từng ở Đó là sự trùng hợp hay là đã có dự tính từ trước Vậy tại sao chị ấy lại chết Biết hỏi ra điều này sẽ làm tổn thương anh Nhưng tôi muốn biết toàn bộ sự thật Linh cảm ấy bảo tôi rằng câu chuyện này có liên quan đến tôi Chị ấy bị bùa ngài hại chết Giọng được anh trầm xuống ánh mắt chăm chú nhìn tấm hình trên bia mộ. buồn ngái. câu trả lời của anh hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của tôi. tại sao lại là buồn ngái? tại sao một người chị ấy lại liên quan đến thứ chết chóc đó? chỉ khi vừa nghĩ tới hai từ buồn ngái, là tôi cảm thấy dùng mình kinh hãi. chỉnh đã tận mắt chứng kiến, thứ đó đáng sợ như thế nào. Hình ảnh người phụ nữ quấn băng trắng kín gương mặt khi tôi gặp ở bệnh viện bỗng xuất hiện trong trí nhớ. Đúng vậy, người phụ nữ đó đã bị ngại phản tác dụng và dẫn đến việc phải kết liễu mạng sống của mình. Thì chị ấy mang thai được 4 tháng, thì bà của gan đàn ông kia đã phát hiện ra việc chồng mình ngoại tình, thậm chí là có cả con riêng chưa chào đời. Vậy là bà ấy đã đi đánh ghen hay sao? Tâm lý người phụ nữ lúc nào cũng vậy, làm sao có thể chấp nhận được việc chồng mình có nhân tình ở bên ngoài và còn có gái con riêng kia chứ? Bà ta đã không đánh ghen, cũng không chửi bới như những người phụ nữ khác, mà bà ta chọn một cách nham hiểm hơn đó chính là dùng ngài để nguyện rùa chị gái của anh. Mục đích của bà ta là muốn hại chết chị ấy và đứa con trong bụng mà không cần bản thân và nhúng tay vào. Cơn giận dữ trong lòng anh, dần tuôn trào, người đàn bà đó chính là một con quỷ đội lốt người, vì một lòng muốn hại chết tình địch mà không ngại làm ra chuyện đầu ác như vậy. không gian xung quanh nghĩa trang dần trở nên im lặng, không một tiếng người. Từng con gió thổi ngang qua tán cây khiến cho lá cây khẽ vang lên, những tiếng xào xạc hòa tấu cùng tiếng quả kêu. Càng khiến tôi thêm phần lo lắng chào tôi nhớ đến câu chuyện mà những người dọn hiện trường đã kể về căn nhà mà tôi đang sống nơi đó đã xảy ra hai án mạng chưa có lời giải đáp một vụ là cái chết tức tuổi của cô gái trẻ khi đang mang thai hậu quả là cả hai mẹ con cùng chết vụ án đó vẫn chưa tìm ra thủ phạm và vụ thứ hai chính là cái chết của người phụ nữ trung tuổi hiện trường được coi như vụ tự sát bị không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào cho thấy con người thứ hai xuất hiện cùng thời điểm người phụ nữ đó tử vong người vợ của gã đàn ông kia đã tự sát ngay sau cái chết của chị ấy đúng không rồi biết chắc chắn rằng suy đoán của mình có chín phần là đúng nhưng tôi vẫn muốn biết câu trả lời do chính anh nói ra đúng vậy mau bà ta xứng đáng nhận lấy cái kết cục đó vì bùa ngài do mình nuôi hại anh lấy cái chết không mình bạch anh khẽ nhắm mắt ngước mặt lên trời để đón nhận từng cơn gió mùa thu bộ rằng anh bây giờ thật thanh thản khi nghĩ đến việc người hại chị mình đã phải đèn mạng vậy con cá đàn ông kia thì sao tôi rất muốn biết kết cục của gái đàn ông bội bạc chỉ vì tính ích kỷ, ham mê sách ham mê sắc dục mà đã dám tiếp hại chết hai người phụ nữ bên cạnh mình hắn ta cũng bị quả báo do mình tạo ra Bị huyết ngài ăn mọn Vào trong cơ thể Có lẽ hắn ta sẽ chẳng sống được bao lâu nữa đâu Ông ta cũng bị vợ mình yểm ngải. Tôi bất ngờ trước sự nhấn tâm của người vợ Dùng ngài hại chết nhân tình của chồng cũng thôi đi Đằng này còn ra tay với cả người đàn ông Từng thể non hẹn biển với mình Rốt cuộc người vũ này còn làm ra bao chuyện đáng sợ nữa đây Việt ngài Đã dần bị mất kiểm soát kia chính chủ nhân của nó bị phản bùa Nó sẽ hại bất kỳ ai Có liên quan đến căn nhà đó Và em cũng không ngoại lệ Anh quay người lại Nhìn thẳng bơ gương mặt thất thần Đầy lo sợ của tôi Cơ thể tôi run lên bẩn bật, Dù trời không nóng Nhưng mồ hôi cứ túa ra Ướt đẫm bằng chán nuốt một ngụm nước miếng xuống Chiếc cổ đã khô của mình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 Giữa tay chạm nhẹ bước mặt đang đỏ ứng lên vị ngựa Ngày lúc đó Anh khẽ cúi đầu xuống và chắc cho tôi một nụ hôn Dù chỉ là cái hôn nhẹ nhàng không quá nồng nhiệt, Nhưng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ Sẽ lẫn ngại ngục Vì đây chính là nụ hôn đầu của tôi Thời gian như ngừng lại Không gian bao quanh tôi dần trở nên ngộp thở hơn bao giờ hết Anh cứ giữ chạm thái môi chạm môi như vậy Trong một phút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 Một lần nữa anh đã giúp tôi thoát khỏi những oan hồn kia, càng ngày sự ngưỡng mộ của tôi dành cho anh càng lớn, tôi không dám nghĩ đến việc nếu lúc đó không có anh giải bày thì liệu, tôi có còn sống hay không. Em, em vừa thấy nhỏ bi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi run rẩy nắm lấy cánh tay của anh. Anh mặt không thể giấu nổi nét sợ hãi, cái nhìn thảm thương mặt anh Chúng ta mau đi ra khỏi căn nhà này. Anh lướt nhìn xung quanh căn phòng và cảm nhận được có một luận âm ký rất nặng nề đang bao trùm nơi này. Nếu còn nán lại đây thêm giây phút nào nữa thì mạng của Thủy An chắc chắn sẽ không giữ được. Nhưng em chưa tìm ra cuốn sổ. Em nghĩ cuốn sổ đó còn quan trọng sao? Nếu như em còn ở lại nơi này thì chắc chắn em sẽ có kết cục giống như chị gái của anh vậy. Và đó là điều mà anh hoàn toàn không muốn Em có hiểu không? Anh dường như trở nên mất kiểm soát Kích động bị chặt vai tôi lại Rồi hét lớn Tôi hoàn toàn bất ngờ bị bộ ràng của anh Ngay lúc này hoàn toàn không giống với phong thái của anh trước đây Em biết là anh lo cho em Nhưng anh nghĩ khi bước ra khỏi căn nhà này Thì em có thể thoát được những linh hồn đó hay không? Bọn họ sẽ luôn ám theo em cho đến khi em chết Không lẽ anh muốn em lúc nào cũng phải sống trong nỗi sợ hãi dây vò hay sao? Nghe tôi nói như vậy anh cũng dần bị thuyết phục. Đúng là dù cho hai người có rời khỏi nơi này và đi đến một nơi thật xa, thì chẳng chắn sẽ không thể nào toát khỏi những hoàn hồn đó. Như đã hiểu ra toàn bộ vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải, bạn tay bắt đầu buông lòng khỏi bài tôi. Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh và tiếp thêm động lực. Sau khi đánh chấn an tinh thần của anh, tôi liền vội vàng đứng dậy chạy thật nhanh về phía phòng ngủ của mình. Bên ngoài, trời đã không còn nổi gió lớn nữa, mà thay vào đó là những cơn mưa nặng hạt đang rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Bầu trời ngày một tối hơn, dù cho bây giờ mới chỉ có bốn giờ chiều, nhưng toàn bộ bầu trời đã tối đen không có lấy một chỗ ánh sáng. Từ đưa tay nhấn công tắc đèn, Chỉ vài giây sau cả căn phòng bừng sáng Khiến tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn Không làm phí thêm một giây phút nào nữa Tôi bội lục tìm cuốn sổ cũ kỹ đó Ở khắp nơi trong căn phòng Mọi ngó ngạch tôi đều không hề bỏ sót Anh từ bên ngoài chậm rãi bước vào Nhìn thấy bộ dạng nỗ lực của tôi Anh cũng cảm thấy có một chút niềm tin Nhanh chóng xắn tay áo lên và bắt tay vào việc tìm kiếm Anh Quyết sẽ cùng tôi nỗ lực Đến giây phút cuối cùng 30 phút trôi qua Dù cho nó là, là tung căn phòng lên Nhưng chúng tôi vẫn không thể tìm ra cuốn sổ đó Tôi thật thần ngồi xuống Chiếc ghế gần bàn học Trong đầu luôn hiện lên một suy nghĩ tiêu cực Không lẽ Mình đã vứt nó đi đâu rồi Dù sao cũng đã Hai năm trôi qua Tôi không tài nào nhớ được lần cuối cùng Mình đã cất cuốn sổ ở đâu cho tôi liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ Anh mân dừng lại tại căn nhà kho ở phía sân sau ngôi nhà. Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ, có thể cuốn sổ đó đang được cất ở trong nhà kho. Khi vừa mới chuyển đến đây, toàn bộ đồ đạc mà gia đình không dùng đến đều được ba tôi đem cất vào nhà kho. Có thể cuốn sổ cũng nằm trong số đó. Không suy nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của anh. Dù không hiểu gì đã khiến tôi phải gấp gáp như vậy nhưng anh cũng nhanh chân đuổi theo phía sau mà không cần suy tính nhiều. Ngày lúc vừa xuống tới nhà bếp, tôi đứng trước cánh cửa phụ hướng ra sân sau, hít một hơi thật sâu rồi lấy can đảm, đưa tay mở chốt cánh cửa. Khi cánh cửa vừa bật mở thì cũng là lúc sấm chớp nổi dậy, từng tia xen sáng rạch ngang bầu trời. Cơn mưa ngày càng lớn hơn, và dường như trận mưa này không cố ngăn cách tôi với căn nhà khó kiếp em đang tính làm gì vậy? thì tôi tính đặt bước chân đầu tiên ra sân sau. cùng lúc đó anh đã xuất hiện từ phía sau và nhanh tay kéo tôi lại. em phải vào trong đó. tôi hướng mắt về phía căn nhà kho, nhìn nơi đó như một thế giới khác tách biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. u ám chính là hai từ miêu tả duy nhất dành cho căn nhà kho đó. em có biết ở đó có gì không mà tùy tiện đi vào đó? Có thể cuốn sổ đang ở trong đó, em phải đi tìm thứ. Tôi nói trong sự dứt khoát rồi, thằng thừng hất tay anh qua một bên. Không để anh nói thêm điều gì, tôi bỏ vá chạy ra bên ngoài mặt cho trời đang mưa lớn, tầng hạt mưa tát vào mặt tôi, lạnh buốt, nhưng điều đó cũng không làm cho bước chân của tôi dừng lại. Đi được nửa đoạn đường thì bỗng nhiên anh chạy theo sau vội níu cánh tay của tôi lại. Anh sẽ không để em hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa đâu Anh nói lớn trong cơn mưa tầm tã Cả tôi và anh đều bị làm cho Gớt súng từ đầu đến chân Nước mưa dần ngấm và da thịt Trên cơ thể khiến tôi bắt đầu cảm thấy Cơn chút lạnh Trong lúc hai chúng tôi còn đang rằng co giữa trời mưa lớn Đột nhiên cánh cửa nhà kho tự động Mở ra như mời gọi tôi bước vào bên trong Thiên cốt két kéo dài Của cánh cửa Làm cho cả tôi và anh đều phải chú ý Từ xa tôi có thể thấy bên trong căn nhà kho đen không có lấy một chút ánh đèn. Tôi bắt đầu chuẩn bước khi nhận thấy nỗi bất an mà căn nhà kho đã mang lại. Chợt có một lực vô hình nào đó tác động lên cơ thể tôi. Nó kéo mạnh tôi vào bên trong nhà kho như một con quái vật đang há miệng bắt lấy con nội. Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức khiến anh cũng phải cảm thấy bàng hoàng và chưa hiểu chuyện gì. Chỉ trong chốc lát, cánh cửa đóng sầm lại. Ngăn cách giữa tôi vài Cánh cửa nhà kho nhanh chóng Đóng lại bằng một lực rất mạnh Anh ở bên ngoài Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì đã không thấy tôi đứng bên cạnh nữa Vài giây sau Khi định thần lại Anh mới bước vội đến gần căn nhà kho Và đập cửa gọi tên tôi Tùy an, Em có nghe thấy anh không Mau trả lời anh đi Anh dùng mọi cách để Có thể làm cho cánh cửa mở Nhưng mọi thứ đều chỉ là bối. Cánh cửa vẫn không hề có một chút lung lay, dù cho anh có cố gắng bao nhiêu đi chẳng nữa. Còn về phần tôi, sau khi bị một lực vô hình nào đó lôi vào trong căn nhà kho này, tôi bây dần nhận thức được nơi mình đang đứng. Xung quanh tối đen không có lấy một chút ánh sáng. Gần nữa tôi còn cảm thấy khá khó chịu khi bốn phía đều có mùi bụi bạm và mốc. Những mùi đó đều được xuất phát từ những món đồ đạc đã cũ. Tùy An, Tùy An Ở bên ngoài, anh không ngừng gạo lớn Thanh âm đã khàn đi khi gọi tìm tôi Em nghe thấy anh mà Nghe thấy tiếng gọi của anh Tôi đưa tay lật mỏ trong bóng tối Để có thể tiến gần đến cánh cửa của nhà kho Dù chỉ là cách nhau qua một cánh cửa Nhưng hai người chúng tôi cứ ngỡ như thuộc Về hai thế giới hoàn toàn khác nhau vậy Có thể nghe thấy tiếng của nhau Nhưng lại không thể chạm tới nhau mau tìm cách mở cửa từ bên trong đi Em hiểu rồi Tôi nghe theo lời của anh Luống cuống tìm chốt cửa Chợt bàn tay tôi dừng lại Khi chạm vào cái chốt cánh cửa Nhưng rồi cơ thể Bắt đầu run lên bàn bẩn Uôn miệng mấp máy không thốt lên câu. Tùy an Có chuyện gì vậy Bỗng trong anh không còn nghe thấy tiếng nói của tôi Hay bất kỳ thanh âm Nào từ phía bên trong nhà kho Trong lòng bắt đầu trào lên một nỗi lo lắng không thể tả Em, em tìm thấy chốt cửa rồi, nhưng mà Vài giây sau, tôi bắt đầu cất tiếng vọng ra Lần này thanh âm mang đầy nỗi sợ hãi Nhưng mà có chuyện gì? Nghe tôi ngập ngừng như vậy, anh càng cảm thấy Nóng lòng, cậu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi Cái, cái chốt nó không bị cay Đúng vậy Khi tôi vừa chạm tay vào cái chốt cửa thì thấy nó không hề bị cài lại hay là đã khóa. tưởng chừng như cánh cửa chỉ khép hờ, nhưng tại sao lại không thể mở cửa trong khi không có bất cứ vật gì ngăn cản? Sao chứ? Anh Toàn bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. Cửa không bị khóa bên ngoài cũng không cài bên trong, vậy hải cưới gì mà không thể mở? Cả tôi và anh đều rơi vào trạng thái suy tư, mọi thứ dần rơi vào im lặng, khi không ai nói chuyện với ai chỉ có thể nghe thấy phàn phất tiếng mưa rơi ngoài kia cùng với những tiếng gió giết lên từng cơn tạo ra một bản hòa tấu gây sự ám ảnh đến dùm mình bỗng nhiên tôi nhớ ra là điện thoại đang nằm trong túi áo vội đưa tay đút vào túi và lục tìm chiếc điện thoại ngay khi cầm được điện thoại trên tay tôi mau chóng bật đèn để có thể soi sáng mọi thứ ở một nơi có điều kiện thiếu ánh sáng như căn nhà kho này Trong chốc lát, cả nhà kho đã có thêm một chút ánh sáng từ trên điện thoại. Tuy là không thể chiếu sáng hoàn toàn, nhưng cũng giúp tôi có thể có tầm nhìn tốt hơn. Tùy An, anh xin lỗi, có phải anh đã quá bô dụng không? Miệng luôn nói sẽ bảo vệ em, nhưng anh chưa bao giờ làm được điều đó. Anh tuyệt vọng ngồi thụt xuống giữa trời mưa lớn cơ thể run bẩn bật bị cái lạnh thấu tận xương tủy Khuôn mặt cũng dần trở nên nhợt nhạt hơn giống như người đang mang trọng bệnh.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 Cùng lúc đó, tôi từng nghe thấy tiếng động ở phía sau lưng. Tôi vội quay người lại và dọi đèn nơi phát ra tiếng động. Do tầm ánh sáng không tới, nên tôi đã phải tiến từng bước thận trọng lại gần nơi phát ra tiếng động sọt sọt đó. Càng lúc càng đi gần hơn, tim tôi bắt đầu đặt liên hồi trong lòng ngực, vẻ mặt không dấu nổi. Sự căng thẳng, hơi thở dần trở nên gấp gáp như người đang bị thiếu oxy.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 màu chóng quay người lại nhìn nhưng không hề thấy gì tự chế nhà bản thân quá nhút nhát đến mức tưởng tượng ra những thứ không tồn tại để tự mình hù dọa mình nhưng có lẽ không phải tôi chỉ tưởng tượng quá phong phú mà vốn dĩ tại đây luôn có một cặp mắt vô hình dõi theo mọi cử chỉ hành động của tôi một lần nữa có tiếng động lạ vang lên khiến tôi bị phân tâm bài thứ âm thanh đó dòi đèn về phía trước mặt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 Trong lọc đang rất tò mò, muốn xem đằng sau tấm vải đen này là thứ gì. Tôi liền đưa tay kéo nhẹ tấm vải xuống. Chỉ trong dây lắp, thứ được che bởi tấm vải đen độ diện ngay trước mắt, đó chính là một chiếc gương lớn. Và tôi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cường. Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như mọi đồ đạc trong căn nhà kho này đều cũ kỹ mục nát Chỉ duy nhất của chiếc gương này vẫn còn rất mới.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 Cùng với đôi mắt đỏ ngầu huyết lệ Từ khóe mắt bà ta không ngừng Lăn dài xuống gò má Và còn cả chiếc miệng bị xé rách Đến tận mạng tai. Giỏi bỏ từ đó không ngừng chui ra bên ngoài Bất tình lịch bên trong tấm gương phản chiếu dày ngạnh Của một người phụ nữ với gương mặt trắng toàn Đôi mắt đỏ ngầu hiện lên những tia máu Miệng bà ta bị xé rách toát Đến tận mạng tài Và bên trong còn có những con giỏi gớm nghiết Đang thay nhau rơi xuống đất tôi hoàng hôn xoay người lại dọi đèn về phía trước nhưng lại không thấy gì ngoài một mà màu đen vô tận đôi chân của tôi bắt đầu run rẩy vì sợ hãi muốn bước đi nhưng lại không thể tự chủ được cơ thể của mình toàn thân cứng đơ như một tảng đá đột nhiên bên trong chiếc gương lớn xuất hiện một cánh tay đã bị chọc gần hết ra để lộ phần xương trắng của bàn tay cánh tay chậm rãi thò từ trong gương ra rồi nhẹ nhàng đặt lên vai tôi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 Tôi chậm rãi đứng dậy Đi xung quanh căn nhà xa lạ này Mới nhìn thoáng qua đồ nội thất Thì cũng có thể hiểu rằng Chủ nhân của nơi này là một người rất giàu có Bỗng bước chân tôi hưng lại Đôi mắt mở to nhìn bức tranh Đang hiện diện ngay trước mặt Đó là bức chân dung một người phụ nữ Và cũng không xa lạ gì Thì bức tranh này lại chính là bức tranh Được treo phòng khai của nhà tôi Tại sao Nó lại ở đây Đôi môi mấp máy Nói trong sự ngỡ ngàng Trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện lên một câu hỏi Đây là đâu? Tột nhiên tôi nghe thấy một tiếng động lớn từ trên lầu vọng xuống Âm thanh làm cái tôi thoáng giật mình hướng sự chú ý về phía cầu thang đi lên lầu một <cười> Tôi kể an luận một ngộm đập miếng Rồi chân vô thức bước lên từng bạc thang càng lên gần lầu một Tôi càng nghe rõ tiếng khóc than của phụ nữ Kèm theo đó tiếng đập phá đồ đạc Đứng trước cửa phòng nơi phát ra từ âm thanh kia, tôi đắn đo suy nghĩ, xem mình có nên bước vào hay không. Vài giây sau, bỗng không gian trở nên im lặng đến lạ thường, tôi không còn nghe thấy tiếng khóc hay tiếng đổ bữa nữa. Chợt cánh cửa phòng em mở, tôi bất ngờ khi nhìn thấy cánh cửa tự động mở mà không có lực nào tác động vào. Tôi thận trọng bước vào trong căn phòng, khi vừa bước chân vào thì ngay tức khắc cánh cửa đóng sầm lại trong sự ngỡ ngàng của túc. Lúc đầu, cô ngựa chuột hoàng mang cái cánh cửa đóng lại và nhốt tôi. Bên trong, một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt bỏ đi nỗi hoang mang sang một bên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp những chuyện kỳ bí này. Đạo mắt nhìn xung quanh, đồ đạc trong phòng đều bị lật tung như vừa có một cơn lốc đi ngang qua. Trên sàn nhà còn có rất nhiều mảnh thủy tinh của lọ hoa bóng đèn và cả hương. Nếu di chuyển không chú ý thì rất dễ bị những mảnh thủy tinh đó làm cho bình thường. Đột nhiên phía sau lưng tôi vang lên tiếng khóc thảm thiết toàn thân tôi lạnh ngắt khi nghe thấy tiếng khóc đang tiến đến gần mình. Chợt có một bàn tay lạnh lẽo che đôi mắt tôi lại từ phía sau. Trong lúc còn đang hoàng sợ khi trước mắt bây giờ chỉ toàn là một màu đẹp bỗng tôi cảm nhận được có một vật Và sắc nhọn đàn cửa vào cổ họng mình. Vết cưa ngảy một sâu, máu từ đấy không ngừng chảy ra, tô đỏ chiếc váy mà tôi đang mặc. Á! Tôi bỗng hét thở lớn và tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Ánh mắt sợ sệt liếc nhìn xung quanh, khi thấy mình đang nằm trên ghế sofa, ở phòng khách thì tôi mới thở phào nhẹ nhọn. Bên ngoài, trời vẫn đang mưa, nhưng dường như cơn mưa đang nhỏ dần. Tôi ngước nhìn lên chiếc đồng hồ thì đã là 9 giờ tối. Thời gian trôi qua nhanh đến mức chính bản thân tôi cũng ngỡ ngàng, Run dày, đưa tay chạm vào cổ của mình và không phát hiện ra có viết cắt nào. Biết đó chỉ là cơn ác mộng, nhưng ác mộng này khá giống thật. Ngay lúc này đây tôi vẫn còn có thể cảm nhận được việc cổ họng mình vừa bị cưa ra làm hại. Anh Tùng, sau khi đã bình tĩnh trở lại, tôi chẳng nhớ đến việc anh không có mặt ở đây. Tôi đứng dậy đi xuống nhà bếp. Và thoáng bất ngờ khi thấy anh đang đứng nấu ăn Trên người vẫn đang mặc chiếc tạp dề. Anh đang làm gì vậy? Em tỉnh rồi sao? Mau tới đây đi Anh còn nấu cháo cho em này Anh vui vẻ khi biết tôi đã tỉnh Mỗi kéo tay tôi vào bàn ăn và kéo ghế tôi ngồi Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì anh đã đặt ngay Trước mặt tôi một tô cháo nóng hổi, Vẫn còn đang nghỉ ngụt gọi Anh không sao chứ? tôi nghi hoặc nhìn anh vẫn biết anh là một người lạnh trong nóng luôn ân cần chu đáo nhưng chu đáo đến mức này thì đã vượt quá sức tưởng tượng của tôi về con người của anh anh có sao đâu mau ăn đi cho nhanh khỏe cảm thấy có điều gì bất ổn tôi nhanh chóng hất đổ tô cháo xuống đất trước sự chứng kiến của anh quả nhiên đúng như tôi đang nghĩ sau khi tô cháo bị hất đổ xuống nền nhà thì phát hiện ra bên trong tô cháo có rất nhiều ròi và cả vài con rết vẫn còn đang bò trong đó. Tôi hoảng sợ vừa đứng dậy, lùi ra sau vài bước chân. chợt phía sau lưng anh xuất hiện một người phụ nữ có mái tóc dài che hết khuôn mặt. người phụ nữ đó chậm rãi đưa hai bàn tay nắm chặt lấy đầu của anh từ phía sau, rồi từ từ vặn ngược lại. tiếng giặt ra của xương cổ cứ âm ỉ vang bên tai tôi không dứt. nhìn cảnh tượng này tôi đã sợ đến mức không thể đứng vững thêm được nữa. đừng đừng ma. Tôi gào khóc thảm thiết tưởng chừng như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt. Thuỷ án, em làm sao vậy? Bỗng biển tai tôi vang vọng một giọng nói quen thuộc. Giọng nói đó đã giúp tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tôi dần hé mắt. Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là gương mặt lo lắng của anh. Thế đó là căn phòng cách quen thuộc nơi mà hiện tại tôi đang nằm. Anh không bị gì chứ? Tôi mừng rỡ khi thấy anh hoàn toàn bình an và khỏe mạnh, bội ngồi dậy ôm chầm anh trong niềm vui mừng. Tôi sợ sẽ đánh mất anh, sợ giấc mơ vừa rồi sẽ trở thành sự thật. Em đã mơ thấy gì vậy? Anh đưa tay bỗ nhẹ vào lưng tôi để trấn an tinh thần. Trong lòng càng lo lắng hơn khi thấy bộ dạng tiểu tùy của tôi lúc này. Em đã gặp hai ác mộng cùng một lúc. Nó giống như là mơ trong giấc mơ. Vài phút sau, tôi cũng đã dần lấy lại bình tĩnh, kẻ buông anh ra và hồi tưởng lại cơn ác mộng đó. Bản thân tôi vẫn không thể lý giải được tại sao giấc mơ lại chân thực như vậy. Mơ trong mơ, vậy em đã mơ thấy gì? Anh có nghĩ tất cả mọi lỗi lầm là, là do người vợ gây ra, và việc bà ta chết là xứng đáng? Tôi nói trong sự rẻ chừng vẫn biết anh sẽ không vui khi nhắc đến người phụ nữ đã nhẫn tâm ra tay sát hại chị gái của anh. Nhưng linh tinh mạnh bảo tôi rằng đằng sau câu chuyện này,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 Mỗi người đều làm chuyện riêng của mình Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ Về những sự kiện vừa xảy ra Cố gắng liên kết chúng lại Để xem có thể giải mã bí ẩn về viết ngại hay không Còn tôi ngồi mở góc ngón tay nhỏ nhắn linh hoạt Lật từng trang giấy bên trong cuốn sổ Ánh mắt dõi theo từng con chữ Được viết trên đó Nhưng dù cho có đọc đi Đọc lại hàng ngàn lần vạn lần Thì tôi vẫn không thể tìm ra được manh mối Của người luyện viết ngải. Người phụ nữ mà tôi đã từng gặp trong bệnh viện hai năm về trước không hề đề cập đến người tạo ra ngài Hay những thứ tương tự có liên quan đến huyết ngài. Tôi chán nản, gặp cuốn sổ lại, lướt nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì cũng đã 10 giờ tối. Bên ngoài sân khá yên tĩnh không còn, nghe thấy tiếng dị dạo của những hạt mưa lúc bàn chiều. Em không tìm thấy gì từ cuốn sổ đó sao? thấy tôi buồn bã đặt cuốn sổ xuống bàn Anh cũng đã phần nào hiểu rằng suy nghĩ lúc đầu của tôi là hoàn toàn đúng Mọi chuyện không hề đơn giản như vậy Tôi không trả lời Chỉ lặng lẽ gật đầu trong mệt mỏi Đôi mắt tôi dần trở nên nặng chữ đầu óc quay cuồng trong mưa hồ Tôi không nghĩ cơn buồn ngủ lại kéo tới nhanh như vậy Nó khiến cho đầu óc tôi trở nên mụ mị Nếu em cảm thấy mệt thì cứ lên phòng nghỉ đi bà ê còn anh thì sao? tôi đưa tay dụi mắt cố kiềm hãm cơn buồn ngủ của mình. anh sẽ ở đây nếu như có chuyện gì bất chắc thì em cứ hét lớn anh sẽ chạy lên ngay. ừ vậy cũng được. anh cũng nên nghỉ ngơi một chút cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. tôi khẽ nhắc nhở anh nên nghỉ sớm dù sao anh ấy cũng đã vì tôi mà lo lắng đến kiệt sức. anh biết rồi em mau định nghỉ đi. Anh mỉm cười đáp lại lời quan tâm của tôi. Tôi đứng dậy rời khỏi ghế sofa, rồi lặng lẽ bước về phía cầu thang, quay đầu lại nhìn anh lật cuối. Ngày thì vừa xác định là anh sẽ ổn khi ở một mình, tôi liền bước lên từng bậc thang. Trở về phòng ngủ của mình, tôi nhanh tay bật công tác đèn lên, trong chốc lát cả căn phòng đều được thắp đèn sáng trưng. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình, Tôi vừa cảm thấy quen mà vừa cảm thấy sợ hãi bởi sự yên tĩnh của nó. Đồ đạc trong phòng đã được xếp lại khá ngăn nắp, dù cho lúc chiều đã bị tôi lật tung lên để tìm một cuốn sổ không hề có giá trị gì. Tôi mệt mỏi, nằm lăn ra chiếc giường của mình. Sự êm ái của nó mang lại đã nhanh chóng kích tịch cơn buồn ngủ của tôi. Trong chốc lát tôi đã nhanh chóng chỉ vào giấc ngủ mà không hề có bất cứ thứ gì cản trở. Còn về anh... Sau khi tận mắt chồng thấy tùy An rời khỏi anh, anh liền nhanh tay cầm cuốn sổ đang được đặt trên bàn, thận trọng lật từng trang đã en Ánh mắt linh hoạt, lần lượt nhìn trên từng con chữ. Quả đúng như những gì anh nghĩ bên trong cuốn sổ này hoàn toàn không có bất kỳ một gợi ý nào với huyết ngài. Nhưng rồi, sự chú ý của anh dồn hết về trang giữa của cuốn sổ. Ở dù cuốn sổ đã bị kẹp dính hai tờ giấy lại với nhau. Anh thật sự tỏ mở muốn biết rốt cuộc phía mặt sau của hai trang giấy này ghi cái gì. Nhưng hai tờ giấy bị kẹp, dính khá chắc chắn. Nếu không cẩn thận, thì rất dễ khiến cho cả hai tờ giấy bị rách. Và chắc chắn anh sẽ không thể nào biết được bí mặt sau nó là gì. Anh mệt mỏi, ngả người ra phía sau, lưng nhẹ nhàng tựa vào ghế. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước đồng hồ treo tường. Từng giây trôi qua, anh lại cảm thấy bất an, không biết liệu có phải sinh mạng của Thủy An an được tính bằng giây bằng phút hay không. Trong lòng đang rất lo lắng cho Thủy An và anh cũng tự cảm thấy mình thật bất lực. Ngay lúc này đây, biết rằng người con gái đó đang gặp nguy hiểm, nhưng anh lại không thể giúp gì được. Khẽ nhắm mắt để chấn tĩnh lại bản thân, nhưng rồi anh đã nhanh chóng Đi vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hay biết. Kim dây của chiếc đồng hồ treo tường nhích thêm một chút là điểm đúng 12 giờ đêm. Âm thanh báo 12 giờ vang vọng khắp ngôi nhà. Toàn bộ ánh đèn đều đồng loạt nhấp nháy một hồi rồi chợt tắt hẳn. Thoáng chốc toàn bộ căn nhà đều chìm vào bóng tối tĩnh mịch. Phòng ngủ của tôi cũng bị bao phủ bởi một màu đen. Nằm ngủ trên giường, gương mặt tôi bắt đầu khẽ nhân lại tỏ rõ sự sợ hãi. Ngay khi đang ngủ, tưởng chừng như gặp một cơn ác mộng nào đó nhưng lại không thể thoát ra được. Bỗng tôi mở chừng mặt, cả cơ thể cứng đơ như bức tượng, hai bàn tay túng chặt vào tấm ga trải giường, gương mặt chuyển sang sắc trắng bệnh. Đôi mặt bắt đầu lộ rõ trọng trắng, phần trọng đen đã biến mất đi hoàn toàn. Biển dưới lầu một. Anh đang mơ màng ngủ, khi đột nhiên bị một âm thanh lớn phát ra từ phía dưới nhà bếp đánh thức. Anh tự tử mở mặt, ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết từ bao giờ mà toàn bộ đèn trong nhà đều đồng loạt tắt. Anh chậm rãi đứng dậy, thận trọng, bước từng bước trong bóng tối. Tình đi về phía nhà bếp. Khi anh vừa đặt chân xuống tới phòng bếp, thì anh đã thấy cánh cửa hướng ra sân sau đã được mở toan từ lúc nào. Rõ ràng anh nhớ là mình đã đóng và cài chốt cẩn thận Không lý nào Mà nó có thể tự nhiên mở ra như vậy Anh tiếp tục Bước gần đến cánh cửa dõi mắt nhìn ra bên ngoài sân sau Và hoàn toàn không thấy gì Ngoài màn đêm yên ả không chăng không sao Khi vừa tính Đưa tay đóng cánh cửa lại Bất chợt Anh nghe thấy đâu đó Có tiếng hát ru con Tiếng hát nghe buồn tủi. Bị thường đến lạ thường